Sự cao cả của cô làm gã trào nước mắt, gã khóc lồng lộn, hôn đôi bàn tay cô đỡ gã, và mặc dù vậy vẫn không đủ can đảm nói ra. Tôi đang nghĩ xem điều bí mật đó là gì, và quyết không để cho Catherine chịu đau khổ để làm lợi cho gã hay bất kỳ ai khác, thì chợt nghe thấy tiếng lạo xạo trong đám thạch nam. Và tôi ngước lên. Trong thấy Heathcliff đi từ trại đồi xuống, đã gần sát chỗ chúng tôi. Y không buồn liếp về phía đôi bạn trẻ của tôi, mặc dù khoảng cách đủ gần để nghe rõ những tiếng nứt nở của Linton. Chỉ chào tôi bằng một giọng gần như thân ái mà Y không dùng với ai khác, khiến tôi không khỏi nghi ngờ sự thành thật của nó. Y nói, được gặp chị ở ngay gần nhà tôi như thế này kể cũng hay đấy chứ Nellie. Tình hình bên ấp ra sao? Nói cho tôi nghe nào. Nghe đồn Edgar Linton đang trên giường lâm chung. Có lẽ họ phóng đại bệnh tình của hắn chăng? Không, ông chủ tôi sắp chết thật đấy. Tôi đáp, điều đó khá đúng. Đó sẽ là một nỗi đau buồn cho tất cả chúng tôi. Xong lại là một ơn phước cho ông ta. Chứ theo chị, liệu hắn còn sống được bao lâu nữa? Y hỏi. Tôi không biết. À, bởi vì... Y nói tiếp, và nhìn đôi bạn trẻ sửng ra dưới mắt Y. Linh tên dường như không dám cửa quậy hoặc ngỡn đầu lên, còn Catherine vì gã mà đứng yên. Bởi vì cái thằng nhỏ kia dường như quyết tâm làm tôi thất bại đấy. Tôi sẽ cảm ơn bác nó, nếu hắn ta nhanh lên mà đi trước nó. Ai chà, cái con chó nhóc chơi cái trò này đã lâu chưa thế. Tôi đã cho nó mấy bài học về thói màu nước mắt sụp xà sụp xịch. Nói chung, nó có vẻ vui hoặc bác với cô Lincoln không? hoặc bác ư? Không, cậu ấy đã tỏ ra hết sức sầu não. Tôi đáp. Nhìn cậu, tôi những muốn nói là thay vì dạo chơi trên đồi với người thương, cậu ta nên nằm trong giường để bác sĩ sang sóc thì hơn. Một hai ngày nữa, ác sẽ thế thôi. Held Cliff lẩm bẩm. Nhưng trước hết, đứng dậy, linh tên, đứng dậy, đừng có bò lồn còm dưới đất thế nữa, dậy ngay đi. Linh tên vừa nãy đã lại phủ phục xuống trong một cơn cực kỳ sợ hãi, khiếp nhược nữa, do thấy ông bố liếc về phía mình, là tôi đoán thế, vì không có gì khác để gây ra thái độ hèn hạ như vậy. Mấy lần gã cố gượng dậy, để tuân theo lệnh bố, nhưng lúc này, sức lực nhỏ nhoi của gã biến đi đâu hết gã lại quỳ xuống với một tiếng rên. Hercriff tiến lại, và đỡ gã dựa vào một gờ đất. Nào, ông ta nói, cố ghiềm sự hung dữ. tao đang nổi giận đây, và nếu mày không sai khiến nổi cái tinh thần khốn nạn của mày thì... Hừm, quỷ bắt mày, dậy ngay! Con sẽ dậy, thưa cha. Có điều xin cha để con yên, kẻo con ngớt đi mất. Con chắc là con đã làm theo ý cha. Catherine sẽ nói với cha rằng, rằng con, con đã vui vẻ. Ôi, Catherine, hãy ở bên tôi, đưa tay cho tôi. Hãy cầm lấy tay tôi, cha gã nói, đứng thẳng lên. Thế đấy, giờ cô ấy sẽ đưa cánh tay cho mày. Được đấy, hãy nhìn vào cô ấy. Hẳn cô tưởng tôi đích thị là ma quỷ, nên mới gây nên sự hãi hùng như vậy, cô liên tên nhỉ. Cô vui lòng dìu nó về nhà chứ. Nó sẽ rung toàn thân nếu tôi đụng đến nó. Linh tên thân yêu. Catherine thì thào. Tôi không thể đến đồi gió hú được. Bà đã cấm tôi. Ông ấy sẽ không hại cậu đâu. Tại sao cậu lại sợ đến thế? Tôi, tôi không bao giờ có thể trở lại vào ngôi nhà ấy được. Gã đáp, tôi không được trở vào đó mà không có Catherine đi cùng. Im đi. Cha gã kêu, chúng ta sẽ tôn trọng những ái náy lương tâm kẻ làm con của Catherine. Nèo hãy đưa giúp nó vào, rồi tôi sẽ nghe theo lời khuyên của chị về thầy thuốc, không chậm trễ. Ông cứ làm như thế là tốt. Tôi đáp, tôi phải ở lại với cô chủ tôi, phận sự tôi, đâu phải là chăm lo cho con trai ông. Chị rất là cứng nhắc, Helfgriff nói, cái đó tôi biết. Nhưng như vậy là chị buộc tôi phải cấu đứa bé cho nó thét lên rồi chị mới động lòng trắc ẩn phải không? Vậy thì lại đây người anh hùng của tôi, chàng có muốn tôi tháp Tùng chàng về không? Ông ta sát lại một lần nữa và làm như định túm lấy cái sinh vật mảnh vẻ kia, nhưng Linton rụt lại nếu lấy cô chị họ và gian nài cô đi cùng với một thái độ năng nỉ cuốn cuồng, không chịu chấp nhận khước từng. Tôi phản đối thế nào cũng không ngăn nổi cô. Thật vậy, làm sao bản thân cô từ chối gã được? Điều gì khiến gã khiếp hải, chúng tôi không cách nào thấy ra được. Nhưng kìa, gã đứng đực kia, bất lực dưới móng vuốt của nỗi sợ, và dường như bất kỳ cái gì bồi thêm vào, cũng có thể khiến gã bị choán đến thành đứng ngây độn. Chúng tôi tới ngưỡng cửa, Catherine bước vào, và tôi đứng chờ cho đến lúc, Cô đưa gã tàn phế tới trên một chiếc ghế tựa. Hy vọng cô trở ra ngay, đang đứng thì Matthew have clip xô tôi vào, miệng kêu. Nelly, nhà tôi đâu có bị ôn dịch, và hôm nay tôi lại đang nổi cơn hiếu khách đấy. Hãy ngồi xuống, cho phép tôi đóng cửa lại nhé. Y đóng cửa lại và khóa luôn. Tôi giật mình. Các bạn sẽ dùng bữa trà trước khi về nhà. Y nói thêm, có một mình tôi ở nhà thôi, Helton dắt một số gia súc đến dùng lease, còn Ziller và Trochev thì đi du hí, và mặc dù đã quen cảnh cô đơn, tôi vẫn thích có chút bạn bầu thú vị, nếu tôi có thể kiếm được, cô Linton cô hãy ngồi xuống cạnh nó, tôi xin trao cho cô cái gì tôi có. Món quà kể cũng chả bó công nhận lấy, nhưng tôi không có gì khác để biếu cả. Tôi muốn nói, đó là Linh tên. Cô ấy trố mắt nhìn kìa. Hừm, kể cũng lạ. Sao mà tôi cảm thấy muốn hành hạ bất kỳ cái gì có vẻ như sợ tôi? Giá mà tôi sinh ở một nơi luật pháp đỡ ngặt nghèo hơn và khẩu vị đỡ cảnh dẻ hơn thì chắc hẳn tôi sẽ tự thết một chầu lai dai đem hai đứa kia ra mổ sống làm trò tiêu khiển buổi tối rồi. Y hít mạnh một hơi đập bàn và rủa một mình âm ti địa ngục ta câm ghét chúng mày tôi không sợ ông Catherine thốt lên cô không nghe được những câu sau cùng của y cô bước lại gần đôi mắt đen lấy lông lên giận dữ và quyết tâm đưa cái chìa khóa kia cho tôi tôi sẽ đổi bằng được tôi sẽ không ăn uống gì ở đây dù có phải chết đói hợp clip giữ chiếc chìa khóa trong bàn tay dẫn đặt trên bàn Y ngước lên sửng ra như kiểu ngạc nhiên trước sự táo bạo của cô, hoặc cũng có thể là do giọng nói và cái nhìn của cô nhắc Y nhớ đến người mà cô đã thừa kế những nét di truyền đó. Cô chụp lấy chiếc chìa khóa và suốt nữa dằn được nó ra những ngón tay buông lỏng của Y. Nhưng hành động của cô kéo Y trở về với thực tại, Y mau chóng giật lại được. Này, này, Catherine Linton! Y nói... Xê ra, xê kẻo ta sẽ đánh gục cô, và điều đó sẽ làm bà Đinh phát điên lên mất đấy. Bất chấp lời cảnh báo đó, một lần nữa, cô vô lấy bàn tay nắm chìa khóa của y. Chúng tôi nhất định sẽ đi khỏi đây. Cô nhắc lại, cố gắng hết sức mình để bẻ dũi những bắp thịt sắt kia. Và thấy những móng tay không ăn thua, cô ghé răng cắn thật mạnh. Hellcliff liếc nhìn tôi một cái khiến tôi chửng lại một lúc, không kịp can thiệp. Catherine quá mãi mốt, gỡ ngón tay y, nên không để ý đến dẻ mặt y. Bất thình lình, y xòe tay ra, buông giật tranh chấp. Nhưng cô chưa kịp chợp được nó, thì y đã dùng bàn tay vừa được rảnh túm lấy cô và kéo cô dưới xuống đầu gối y, tay kìa dán như mưa vào một bên đầu cô, những cái tác gươi gớm, mỗi cái cũng đủ thực hiện lời đe dọa của y. Nếu như cô có thể ngã xuống được. Trước sự hung hãn quỷ quái ấy, tôi giận dữ lao tới. Đồ lưu manh, tôi kêu lên, đồ lưu manh. Thế là một cú vào ngực, làm tôi im bật. Tôi vốn béo ục ịch, chẳng mấy chốc đã đứt hơi. Và phần gì thế, phần gì giận điên người, tôi chóng mặt, loạn choạn lùi lại, cảm thấy như sắp nghẹt thở hoặc dở mặt máu. Hai phút sau, cuộc xô sát kết thúc. Catherine được buông ra, đưa hai tay lên Thái Dương, coi bộ như thể cô không chắc là tay mình còn hay mất. Tội nghiệp, cô run như cậy sấy và dựa vào bàn, hết sức bàn hoàng. Thấy chưa? Ta biết cách trừng phạt trẻ con như thế nào. Tên vô lại nói, dễ dữ tận, trong khi cuối xuống lấy lại chiếc chìa khóa đã rơi xuống bàn. Giờ thì đến với Limton đi, như ta đã bảo với cô, và tha hồ mặt khóc lóc thoải mái. Ngày mai ta sẽ là cha cô. Trong mấy ngày tới, sẽ chẳng có cha nào khác nữa, và cô sẽ phải làm quen nhiều với bàn tay này đấy. Cô có thể chịu được nhiều đấy, không phải là đứa yếu ớt. Cô sẽ được nếm mùi hàng ngày, nếu ta lại bắt gặp cái ánh mắt giận dữ của cô như vậy. Thay vì ra chỗ linh tên, Cathy chạy đến tôi và quỳ xuống, đặt một bên má nóng bỏng lên lòng tôi khóc âm lên. Gã em họ cô từ nãy đã rút vào trong góc chiếc ghế tủ, im thinh thích như con chuột nhắc, mừng thầm, tôi dám nói thế, rằng kẻ khác đã chịu đòn thay gã. Heathcliff thấy chúng tôi đều lúng túng, bèn đứng dậy và tự mình nhanh chóng sửa soạn bữa trà. Tách đĩa đã bày sẵn, Y rót trà rồi đưa tôi một tách. Uống cho trôi nổi bực tức của chị đi, Y nói, và hãy tiếp tục. Cái cục cưng hư đốn của chị cùng cục cưng của tôi. Trà không có thuốc độc đâu, mặc dù do tôi pha. Tôi ra ngoài kiếm ngựa của các người. Ý nghĩ đầu tiên của chúng tôi khi y đi khỏi là tìm cách phá lấy một lối ra ở chỗ nào đó. Chúng tôi thử cửa bếp, nhưng nó bị chèn ở bên ngoài. Rồi chúng tôi nhìn cửa sổ, nó quá hẹp, ngay cả đối với thân hình nhỏ nhắn của Cathy. Cậu Linh Tên... Tôi kêu lên khi thấy chúng tôi đã thành tù nhân thật sự. Cậu biết rõ người cha quỷ quyệt của cậu âm mưu làm gì. Cậu phải nói cho chúng tôi nghe. Kẻo tôi sẽ bợp tai cậu như ông ta đã làm với cô chị cậu đấy. Phải đấy, Linh tên, cậu nên nói đi. Catherine nói, chính vì cậu mà tôi đến. Nếu cậu từ chối thì thật là vô ơn bạc nghĩa. Cho tôi một ít trà. Tôi đang khác. Rồi tôi sẽ nói cho cô nghe. Gã đáp, bác đi bác đi đi, tôi không thích bác đứng sừng sửng cạnh tôi như thế. Kìa Catherine, cô để rớt nước mắt xuống tách tôi rồi, tôi không uống như thế, cho tôi tách khác. Catherine đẩy một tách khác về phía Linton và lau mặt. Tôi cảm thấy ghê tởm cái vẻ bình tĩnh của gã trai trẻ đê tiện vì gã không còn kinh hãi cho bản thân nữa. Nỗi đau đớn gã phô bày ở ngoài đồng hoang đã lắng đi ngay khi vào trại đồi, cho nên tôi đoán gã đã bị đe dọa sẽ phải chịu một cơn lôi đình thịnh nộ ghê gớm nếu không nhữ được chúng tôi đến đây. Và giờ đây, khi điều đó đã hoàn thành, gã chưa có thêm nỗi sợ nào trước mắt, cha muốn chúng ta lấy nhau, gã nói tiếp sau khi nhấm nháp tí trà. Ông ấy biết ba cô sẽ không để chúng ta cưới ngay và ông ấy sợ tôi chết nếu phải chờ. Cho nên chúng ta phải cưới vào sáng mai và cô phải ở lại đây cả đêm. Nếu cô làm theo ý muốn của ông ấy, thì hôm sau cô sẽ trở về nhà và đem theo tôi luôn. Hả cái gì? Đem theo cậu luôn hả? Họ cái vật đánh tráo thiểu não kia. Tôi kêu lên. Catherine phải lấy cậu à? Ái chà, cậu thật là điên, hoặc là cậu cho chúng tôi là điên hết sao? Và cậu cả gan tưởng tượng rằng tiểu thư Kiều Diễm đây, cô gái khỏe mạnh nồng nhiệt này, lại phê tơ kết tóc với một con khỉ non sắp chết như cậu chăng? Chẳng lẽ cậu cũng ôm ấp cái ý nghĩ là có đứa ba dạ nào đó nói chi đến tiểu thư Linton thèm lấy cậu làm chồng? Cậu thật đáng đánh đòn vì đã kéo chúng tôi đến đây bằng những thủ đoạn kêu khóc hèn hạ. Và đừng có làm bộ ngớ ngẩn như thế nữa. Tôi rất muốn lắc cậu một trận nên thân vì cái ngón gian trá đê tiện và thói hậm hỉnh ngu si của cậu. Tôi có lắc gã một trận qua loa thật, gã lên cơn ho và lại dở cái ngón quen thuộc là rên rỉ khóc lóc. Catherine cự tôi. Ở lại cả đêm ư Không, cô nói, chậm rãi nhìn quanh, U Ellen, em sẽ đốt cháy rồi cái cửa này và em sẽ thoát ra." Cô đã